Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Là đi đường có gặp tượng thờ thần linh đền chùa thì tôi cũng đều gật đầu chào. Tôi không biết là cái kết quả như thế nào. Cái hiệu quả ra sao. Nhưng mà gần đây thì tôi lại không gặp bất kỳ hiện tượng nào hoặc là bị ảnh hưởng trong giấc ngủ nữa. Công việc đến đây thì con xin kết. Đó là sơ bộ những câu chuyện mà con từng biết đến. Dù có ít chi tiết là hư cấu Nhưng con vẫn xin cam đoan nội dung mà con đã kể là những gì mà con trực tiếp chứng kiến. Nhưng con không có hay, nên con dứt theo cảm xúc cảm nhận chân thật của mình. Con bây giờ từ một người không tin mấy, trở thành một người rất tin vào tâm linh. Cả thể hiện chút sự tôn trọng của mình dành cho thế giới siêu hình. Nhất là khi mình đang sống, trên một nơi mà mình là khách, ở nơi đất lạ quê người. Cuối mèo, Chỉ xin chúc chú và gia đình, mọi người đang lắng nghe câu chuyện con chia sẻ, được nhiều sức khỏe, bình yên trong mùa dịch. Chúc series Chuyện Ma và cả channel Youtube của chú ngày càng được mọi người ủng hộ, yêu mến. Kính chào chú, fan của chú, ký tên là A. Đó là toàn bộ những câu chuyện mà ngày hôm nay các bạn gửi về và việc thảo kể qua kho tàng Chuyện Ma Dân gian Việt Nam kỳ thứ 445.